Vô song tuy cho nó rất nhiều bất ngờ nhưng đã đến đảo hoa đảo, còn mong rời đi sao. Ngươi so với lúc trước mạnh lên không ít nhưng ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách chất vân ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn vì ta làm việc, ta có thể trả lại nữ nhân này cho ngươi. Còn nếu ngươi nhất mực chống cự, cũng đừng trách ta không khách khí, kiên nhẫn của ta dành cho ngươi đã sớm hết. Nghe thiên đạo nói, vô song bàn tay chậm rãi nắm lại. Ánh mắt phi thường kiên định Nếu ngươi đã không nói ngươi làm gì nàng Vậy ta bắt ngươi nói là được Vô song lúc này quả thật rất tự tin Hắn lúc này là ngũ long chứ không phải tam long như xưa Ngũ long có thể không địch lại một thiên đạo toàn vẹn Nhưng thiên đạo hiện tại Vô song dám chiến Vô song vừa dứt lời Chỉ thấy trên người A Thanh xuất hiện một vòng bạch sắc hào quang Sau đó dưới chân nó hiện ra một đóa tuyết liên khổng lồ Thiên đạo trực tiếp khống chế thân thể A Thanh khoanh chân ngồi trên tuyết liên, xung quanh từng đoạn thải vân cũng biến đổi, trở thành từng đóa bạch liên nở rộ, mây dưới chân nó cuồn cuộn như sóng, từng đám mây gắn kết lại với nhau, trên người thiên đạo tỏa ra bạch quang trói lọi, cứ như tiên quốc hiện thế vậy, cả một vùng biển đào hoa đảo đều có một loại không khí thần thánh, không thể phạm, thiên đạo mở to ánh mắt màu bạc của nó. Ánh mắt trở lại với sự cao ngạo quen thuộc, miệng khẽ mở, quỳ xuống thần phục, nói xong bốn chữ, hư không biến động, đạo lực của nó bao trùm lấy toàn bộ thiên không đào hoa đảo. Vô song đứng dưới đất, cảm nhận áp lực kinh khủng đè vào thân mình bất quá sắc mặt vẫn không hề biến đổi quá nhiều, áp lực thứ này sao có thể đè ép được sự cao ngạo của hắc Long. Đứng dưới mặt đất, nhìn thiên đạo bày ra trận thế, vô song rốt cuộc cũng biết. Thiên đạo chiến đấu như thế nào? Trước đây thiên đạo dùng đạo lực, trực tiếp diễn ra kiếm khí của A Thanh, thoạt nhìn phi thường cường hãn nhưng mà thứ này căn bản chỉ là tiểu nháo, là trò chơi nhỏ của nó. Kiếm khí của A Thanh muốn đả thương đế vị cao thủ không phải là không được nhưng nếu gặp tồn tại cao hơn đế vị thì không đủ dùng. Đối với tồn tại như vô song, thiên đạo không thể không lấy ra bản lĩnh chân thật. Thiên đạo bản thân vốn không có kinh nghiệm chiến đấu, nó sinh ra đã là mạnh nhất thì chiếu đấu với ai. Vì vậy nó cũng sẽ không tự mình xuất thủ đánh với vô song. Thủ đoạn của thiên đạo gọi là sáng tạo. Nó dùng đạo lực làm ra sáng tạo, lấy sáng tạo lực mà hủy diệt tất cả những ai phản kháng nó. Trên bầu trời lúc này xuất hiện hàng vạn vạn thanh kiếm, che lấp cả mảnh thiên không, vạn vạn thanh kiếm liền mang theo đạo lực. Vạn vạn thanh kiếm đều nghe theo lệnh thiên đạo. Nó được bảo vệ trong đóa tuyết liên, đến động cũng không động nhưng theo ý niệm của nó, vạn vạn thanh đạo kiếm cùng lao xuống, có thể nói là vô thiên cái địa. Vô song nhìn thấy tình cảnh này, hắn thực sự sợ. Vô song không phải sợ thiên đạo mạnh mẽ mà là hắn sợ hại thiên đạo điên loạn. Nó dĩ nhiên công kích toàn bộ hòn đảo này, nó muốn một chiêu hủy đi đào hoa đảo. Đương nhiên cũng bao gồm hủy diệt toàn bộ sinh mạng của đào hoa đảo. Vô song căn bản không dám nghĩ. Hắn vận toàn bộ tốc độ. Lao về phía Hoàng Dung mà ôm lấy nàng. Về phần quách tĩnh hay nhật nguyệt tôn già. Mấy người này đã ngoài phạm vi quan tâm của hắn. Ôm lấy Dung nhi còn đang bất tỉnh. Vô song trực tiếp vận khởi hắc Long thân. Toàn bộ năm đầu hắc Long không còn trong trạng thái giải lụa mà đều hóa hình. Hắn trực tiếp lấy ngũ long cùng tập hợp. Tạo thành một vòng bảo vệ, một lá chắn ôm, chọn hắn cùng hoàng dung lại. Vạn vạn thanh đảo kiếm cùng đâm xuống, quả thực có thể nói như hủy thiên diệt địa nhưng mà chân chính sát thương thì không có bao nhiêu. Dù sao loại thủ đoạn công kích quần thể này uy lực đơn cá nhân chưa hẳn đã mạnh. Vạn vạn đảo kiếm oanh kích xuống đại địa, trực tiếp đánh hủy diệt luôn toàn bộ đào hoa đảo. Không cần biết cây cối, sinh vật, kiến trúc hay con người. Tất cả đều bị hủy diệt Cả tòa đào hoa đảo Nguyên vẹn nhất chỉ có lồng phòng ngự của vô song mà thôi Vô song ở bên trong đương nhiên cũng cảm nhận được đại địa rung động Toàn bộ đào hoa đảo thảm trạng hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được đại khía Vô song cũng không có lựa chọn một mực không di chuyển Một mực làm bia ngắm cho thiên đạo. Hắn sau khi chịu qua được cơn mưa đảo kiếm này Trực tiếp lấy ngũ long cuốn thân Lấy hát hỏa mở đường Cả cơ thể như một đầu đại hắc long xé rách thiên không Chỉ thấy vô tận hắc ám quấn quanh vô song Trực tiếp đánh ra một thông lộ Xuyên qua cơ mưa đảo kiếm Mở ra một con đường lao thẳng về thiên quốc của thiên đạo Tốc độ của vô song nhanh đến cùng cực Hắn đâm thủng thải vân mà hiện ra trước mặt thiên đạo Một tay ôm hoàng dung Một tay nắm lại Mượn thiên địa đại thế Sau lưng hắn thân ảnh tống thái tổ lại hiện lên Thái tố thiên nộ Một quyền nện thẳng vào mặt của thiên đạo nhưng mà quyền của hắn rất nhanh bị ngăn cản lại Trước mặt thiên đạo hiện ra một vòng khí vô hình Vậy mà triệt để ngăn lại trọng quyền của vô song Về phần Uy thế của thiên địa Thực sự không có tác dụng gì với thiên đạo Gần như thân ảnh Tống Thái Tổ vừa hiện ra sau đó liền biến mất Thiên đạo căn bản không sợ uy Nhìn vô song xuất quyền, nó khẽ nhếch miệng, vẫn khoanh chân mà ngồi, thải vân liền biến đổi, hư không đạo lực liền biến thành từng trọng quyền, giống hệt như quyền trong tay vương trùng dương vậy, mỗi hư ảnh trọng quyền to cứ như một toàn núi nhỏ vậy, trong chốc lát quyền ảnh ngập trời mà oanh kích vô song. Vô song chân đạp hư không, hắn cũng đã sớm thu tay lại đồng thời nhập toàn bộ hắc long vào người, biến thân hình hắn toàn bộ bao phủ trong hắc giáp. Một tay ôm lấy Hoàng Dung, một tay nắm thành quyền, hắn cũng liên tục xuất quyền. Quyền này cũng là thiên địa uy thế, là thái tố thiên diễn quyền. Thiên địa uy thế không thể gây thương hại cho thiên đạo nhưng mà uy lực cực kỳ kinh người. So với đạo lực cũng không kém. Đạp lên hư không cứ như đang đi trên đất bằng, mượn nhờ lăng ba vi bộ di chuyển trong ngập trời quyền ảnh. Vô song vừa ôm Hoàng Dung vừa lùi. Tất nhiên công kích của Thiên Đạo Phi thường cường hãn, Vô Song kể cả biến về hắc giáp, kể cả mượn thiên địa lực lượng oanh kích đạo lực nhưng mà mỗi lần đánh nát một, đạo quyền, toàn bộ xương cốt của hắn đều đang dung lên. Vừa đánh vừa lùi, trên người Vô Song cũng phải chịu không ít quyền nhưng mà cũng may thân thể hắn đủ cường hãn, vẫn cứ mang hoàng dung an toàn hạ xuống đất. Ngập trời quyền ảnh theo Vô Song đặt chân xuống đất cũng biến mất. Thay vào đó lại là đảo kiếm. Trước là vạn vạn đảo kiếm nhưng mà hiện tại số lượng đã ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại hơn ngàn thanh nhưng mà kích cỡ. Cũng gấp đảo kiếm trước kia cả trăm lần. Thiên đạo dùng ánh mắt khinh thường nhìn vô song như nhìn con kiến vậy. Quỳ xuống thần phục. Cả ngàn thanh đảo kiếm lần nữa oanh kích xuống. Lần này uy lực so với cơn mưa đảo kiếm kia. Chỉ sợ gấp 10 lần. Vô song đã không thể tiếp tục ôm Hoàng Dung, hắn phân ra một đầu hát long, nhẹ cuốn lấy nàng mà nâng lên ở sau lưng hắn, hai chân rang rộng, hai tay đưa ra, giữa hai tay của hắn xuất hiện một lớp màng tràn vô hình, đây đương nhiên cũng là tuyệt kỹ võ học, đấu chuyển tinh di, công bằng mà nói, tất cả thủ đoạn công kích của thiên đạo thật ra không khác gì chiêu thức võ học chỉ là uy lực cùng chất lượng hơn xa mà thôi. Đấu chuyển tinh di quả thực vẫn có thể giữ lại điểm mạnh nhất của nó, tá lực đả lực, mượn đấu chuyển tinh di bảo hộ, lại lấy bốn đầu hắc long quấn thân, hai tay vô song liên tục vũ động nhưng mà hắn vẫn phi thường chật vật, không ít lần đấu chuyển tinh di không thể kháng cự được đạo kiếm, để đạo kiếm trực tiếp cắt lên người vô song, nếu không có hắc long dùng ma hỏa thủ hộ, một thân hắc giáp của hắn đã sớm bị phá hủy. Một đợt đạo kiếm này sinh sinh khiến Vô Song lùi lại hơn ngàn bước mới có thể vượt qua nhưng mà vượt qua xong thì sao? Trên bầu trời lại xuất hiện đạo kiếm, không phải vạn vạn thanh, không phải ngàn thanh, chỉ là trăm thanh kiếm, mỗi thanh đạo kiếm nhìn cứ như một thác nước treo ngược trên trời vậy, có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Thiên đạo vẫn nhìn Vô Song bằng con mắt kia bất quá câu nói cũng có chút thay đổi. Ta đã nương tay hai lần, Đừng thách thức giới hạn của ta, thần phục ta, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bằng không ta trực tiếp luyện chế con bé kia làm sinh khôi, luyện chế toàn bộ bằng hữu của ngươi thành sinh khôi, khi đó ngươi hối hận cũng muộn rồi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 330, Ma Long vs Thiên Đạo 2. Vô song không biết sinh khôi là cái gì nhưng mà hắn cảm thấy ngứa tai vô cùng. Vô song lần này trực tiếp mở ra vực của mình. Toàn bộ không gian xung quanh hắn liền biến thành màu đen. Ma vực vừa hiện, trong mắt thiên đạo liền lộ ra sự chán ghét nồng đậm. Đồng thời nó đối với vô song lại bắt đầu xuất hiện sát khí. Nó hiện tại đã cảm thấy không giết vô song không được. Việc vô song có thể thôn phệ và sử dụng ma khí nó đương nhiên biết nhưng mà với nó hiện tại. Giải thích duy nhất cho việc vô song đột ngột mạnh lên trong thời gian ngắn chỉ có một. Nó cảm thấy vô song đã thần phục sinh vật tại ma sơn kia tức là lựa chọn đối địch với nó. Một chữ xuất ra từ miệng nó, trăm thanh đảo kiếm lại đâm xuống. Nó như muốn nghiền nát vô song, chém hắn thành thịt vụn. Ma vực của vô song mở ra nhưng mà quả thật khó lòng chống lại đảo kiếm của thiên đạo. Ban đầu ma vực như một vòm trời ngăn cách vô song với không gian xung quanh nhưng mà rất nhanh đảo kiếm đâm xuống, ma vực chỉ có thể chịu được vài đợt đảo kiếm liền bắt đầu rung chuyển, bắt đầu bị xuyên qua. Đương nhiên vô song cũng không không gọi ma vực của hắn ra cho vui, khi đảo kiếm đâm xuyên qua tấm màn ma vực chỉ thấy hàng ngàn đóa hắc quỷ hoa lơ lửng đồng loạt nổ tung. Hắc quỷ hoa nổ tung bộc phát ra vô tận hắc khí, sau đó hắc khí tự động kết thành ma văn, ma văn thành giải, cùng với hắc ám lực lượng trở thành một tấm lưới, lấy từng giải ma văn ngăn cản đạo kiếm đâm xuống. Đối với Vô Song, đây đã là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn ở trạng thái tứ long. Hắc ám ma văn không biết làm thành từ cái gì nhưng khi đan lại thành chuỗi Từng chuối xếp với nhau thành một tấm lười trời thực sự có thể cường ngạnh chống lại toàn bộ đảo kiếm đánh xuống. Dĩ nhiên vô song cũng biết ngăn cản được lần này không có nghĩa là hắn ngăn cản được mãi mãi. Ai mà biết được thiên đạo còn đang giữ cái thủ đoạn gì. Hắn nhất định phải phản công, phải làm ra quyết định. Chỉ thấy sau khi vô song ngạnh kháng thiên đạo phần chán của hắn liền nhúc nhích. Từ giữa chán vô song, con mắt thứ ba xuất hiện. Con mắt thuần một sắc đỏ như máu, trong con mắt như cất chứa vô tận huyết hải. Vô song thật ra còn không nắm giữ được ngũ long của chính mình, hắn không biết ngũ long mạnh đến mức nào. Thậm chí cho dù cả tứ long hắn còn không hiểu rõ, trận chiến này vô song không khác gì lâm trận mài gươm hơn nữa hắn đến hiện tại gần như cũng không biết thiên đảo cao thấp, không rõ nó còn đang che giấu cái gì, không rõ thực lực của nó đến tột cùng là thế nào. Trận chiến này thực sự bất lợi vô cùng Ngũ Long hoàn toàn mờ Con mắt thứ ba lập tức tỏa ra hung quang Con mắt đỏ như máu đối nghịch hoàn toàn với ánh mắt màu bạc của thiên đạo Con mắt của vô song như chứa đựng cả tu la huyết tràng Con mắt như đang cất giấu cả địa ngục bên trong vậy Con mắt này đại diện cho nỗi sợ Về phần thiên đạo Ánh mắt màu bạc của nó chứa đầy sự uy nghiêm Cứ như thần linh ở trên cao quan sát chúng sinh Con mắt này đại diện cho sự kính sợ, cả hai đều là nỗi sợ nhưng trên bản chất rõ ràng khác nhau bất quá khi hai loại ánh mắt gặp nhau. Bất kể là thiên đạo hay vô song đều run lên, trong lòng cả hai đều có cảm giác gặp được thiên địch. Vô song thì cũng thôi đi nhưng mà thiên đạo sao có thể chấp nhận việc này? Nó là thiên, ở đâu ra còn thiên địch? Cái ánh mắt của vô song làm nó chán ghét vô cùng. Thậm chí sự chán ghét lên đến tột đỉnh, còn vượt qua cả hạng vũ nơi Ma Sơn. Nó hiện tại thậm chí đã không quan tâm tới hạng vũ, không quan tâm đến Ma Sơn. Nó chỉ muốn giết vô song mà thôi. Vô song cũng không biết một cái ánh mắt này đã khiến thiên đạo thay đổi thế nào. Hắn hiện tại thực sự có chút không biết làm sao. Hắn mở ra con mắt thứ ba nhưng mà đến chút chút biến đổi cũng không có, chút chút tác dụng cũng không có. Về phần thiên đạo lúc này, nó vẫn ngồi trên đoá tuyết liên nhưng mà trên người nó xuất hiện uy thế khủng khiếp. Nếu uy thế của nó trước đây chỉ là bảo cấp 7, cấp 8 thì hiện tại chỉ sợ là bảo cấp 15. Toàn bộ bầu trời đen kịt lại, thải vân hóa thành mây đen. Mây đen bao phủ cả bầu trời, sấm trước xuất hiện liên tục, từng tia tử điện như ẩn như hiện. Thiên đạo sử dụng đạo lực, sử dụng sáng tạo lực bởi nó muốn vô song thần phục. Hiện tại nó sử dụng thiên phạt, nó muốn giết Vô Song. Vô Song đối mặt với ngập trời sấm trước thực sự không biết làm sao, hắn thậm chí còn đang tính ôm lấy Hoàng Dung sau đó xoay người bỏ chạy bất quá đúng lúc này dị biến xảy ra. Huyết nhãn bắt đầu phát uy. Huyết nhãn của Vô Song đối mặt với thiên uy cuồn cuộn liền mở lớn ra, sau đó từ phần đôi mắt bắt đầu xuất hiện những tơ máu, tơ máu rất nhanh xâm chiếm phần trán của Vô Song. Có thể thấy toàn bộ phần chán của hắn dần dần hiện lên những đường tơ máu màu đỏ. Cực thô cũng cực rõ ràng. Tơ máu hiện ra, con người hoàn toàn biến mất. Con mắt thứ ba trở về thuần một máu huyết hồng. Ma vực của vô song trực tiếp biến mất. Ma thân cũng toàn bộ thu về hơn nữa là cưỡng ép thu về mà không nằm trong sự điều khiển của hắn. Vô song trở về với phàm thân thậm chí Hoàng Dung đang ở sau lưng hắn cũng rơi thẳng xuống đất. Con mắt thứ ba sau đó bắn ra một loại tia sáng, tia sáng huyết hồng này rất ngắn, nó không bắn vào thiên đạo trên cao kia mà bắn vào hư không, từ trong hư không vậy mà hiện ra một cánh cửa khổng lồ, giống như một cái giới môn vậy. Trên giới môn có chữ viết, vô song rõ ràng không nhận ra kiểu chữ này nhưng hắn, quả thực có thể hiểu trên tấm bảng viết gì, trên đó là ba chữ la sinh môn, la sinh môn cũng rất nhanh mở ra. Thời điểm la sinh môn mở ra, đầu vô song như muốn vỡ tung vậy, đầu hắn như nứt ra làm hàng ngàn hàng vạn mảnh. Lúc này thời gian cùng không gian như dừng lại, hơn nữa vô song đau đớn đến mức linh thức của hắn biến thành vô dụng. Hắn thậm chí mất đi giác quan, cả thế giới của hắn chỉ còn lại một màu đỏ, còn lại bất cứ thứ gì hắn cũng không cảm nhận được. Đến tận lúc vô song bắt đầu có lại chi thức, con mắt thứ ba của hắn đã đóng lại. La sinh môn thì đã biến mất từ lúc nào? Vô Song cả người bổn rùn, hắn vô lực ngục cả người xuống mặt đất, khó khăn ngửa đầu lên nhìn thiên đạo. Trên bầu trời, mây đen đã biến mất, thiên đạo vẫn cứ đạp không mà đứng, nó căn bản chưa hề bị thương nhưng mà Vô Song có thể nhìn ra một thứ ở trong mắt nó, một thứ mà hắn chưa từng cảm nhận được, đó là sự sợ hãi. Trong mắt thiên đạo có sự sợ hãi. Thiên quốc mà nó tạo ra đã biến mất. Tuyết liên dưới chân nó cũng biến mất, vô biên vô tận lôi kiếp cũng biến mất, chỉ có thiên đạo vẫn còn đứng đó. Nó run dậy nhìn vô song, sau đó rất nhanh sự sợ hãi biến thành sát khí. Nó không ngờ không gọi ra đạo lực mà trực tiếp hướng tay về phía vô song, nâng tay mà chém, đây là kiếm khí của A Thanh. Một nhát chém này vô song đương nhiên không tránh được, hắn trực tiếp bị kiếm khí cắt thẳng vào người. Cơ thể hắn như quả bóng xì hơi bắn ngược ra ngoài, trên ngực xuất hiện một vết thương lớn vô cùng, vết thương sâu đến tận xương. Dây chính là một kiếm toàn lực của A Thanh, nếu không phải vô song nhục thân hiện tại đã không thua kém đế vị, một kiếm này muốn giết hắn thì dễ vô cùng, một kiếm giết không được vô song, đương nhiên kiếm thứ hai cũng tiến đến. Vô song khó khăn đứng dậy, nhìn thấy đường kiếm khí kia ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hắn hiện tại vậy mà không thể điều động ma lực, không thể liên hệ ma long. Rốt cuộc trong lúc mở con mắt thứ ba, việc gì đã xảy ra. Hắn rất muốn biết nhưng sẽ không ai nói cho hắn biết. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Hắn nhất định phải ngăn cản một chiêu này. Toàn thân vô song đau đớn vô cùng nhưng lại không ảnh hưởng đến nội lực của hắn. Nội lực vô song toàn lực thôi động trong người hắn sáu đừng hỏa đao phá không mà ra. Hắn dùng hỏa diễm đao, cường công một chiêu kiếm khí của thiên đạo. Hỏa diễm đao đương nhiên chịu không nổi thứ kiếm khí kia nhưng mà kiếm khí sau khi đánh nát hỏa diễm đao mà lao tới chỗ vô song. uy lực 10 phần chỉ còn lại 5, vô song trực tiếp nắm lại song quyền, dùng song quyền oanh kích, đánh nát kiếm khí đang lao tới. Hắn một lần nữa lùi lại 3 bước nhưng mà cũng không có thương tổn đích thực. Thiên đạo thấy vậy, ánh mắt híp lại, sau đó... Nó gọi ra kiếm vực Đây là kiếm vực của A Thanh Nhìn thấy kiếm vực xuất hiện Vô song trong nội tâm liền trở nên âm trầm hơn không ít Hắn không rõ vì sao thiên đạo lại thay đổi cách tấn công Nhưng mà hắn cũng biết đối mặt với kiếm vực của A Thanh Hắn hiện tại cũng không chống nổi Vô song đầu có rất nhanh vận chuyển Hắn đang nghĩ cách làm sao bảo vệ Hoàng Dung chạy ra khỏi đào hoa đảo Thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc xuất hiện Bên người vô song Rất nhanh hiện ra một người Tấm lưng này Loại trang phục này Khí chất này Vô song sẽ không thể nhầm Ngu cơ dĩ nhiên xuất hiện ở đào hoa đảo Ngu cơ hiện thân Nhoẻn miệng mỉm cười đầy khiêu khích với thiên đạo Nàng cười hì hì đối mặt với Cấp trên cũ củ của mình mà nói Thật không có ý tư Ta mang hai người bọn họ về Ma Sơn Thiên đạo đại nhân nếu có thời gian Xin mời ghé qua Ma Sơn một chuyến quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, trở lại ma sơn, đặc huấn 1, Vô Song không rõ tại sao ngu cơ lại hiện thân ở đây nhưng mà càng làm hắn khó hiểu chính là thiên đạo căn bản cũng không ngăn cản ngu cơ rời đi. Thực lực của thiên đạo thế nào Vô Song đã rõ, lần trước ở Yến Kinh bản thân thiên đạo có thể không kịp trở tay mà để ngu cơ mang Vô Song rời đi nhưng lần này liệu có thể không? Chính vô song còn không tin nó để vô song rời đi dễ như vậy. Thiên đảo đã khác rất nhiều so với lần trước. Vô song có thể cảm nhận rõ ràng việc nó muốn giết hắn như thế nào. Thiết nghĩ nếu hiện tại vô song có định thần phục với nó, nó cũng tuyệt không quan tâm mà lựa chọn giết chết hắn. Suy nghĩ của vô song là đúng nhưng thực tế thì vẫn khác xa so với những gì hắn nghĩ. Thiên đạo cho dù ánh mắt tràn ngập tức giận nhưng nó cũng không ngăn cản ngu cơ, đến một chút ngăn cản cũng không. Trong thân xác A Thanh, thiên đạo đạp không mà đứng chỉ có thể dùng ánh mắt dõi theo ngu cơ, nhìn theo ngu cơ vận chuyển đạo lực mang vô song cùng Hoàng Dung rời đi. Sự lựa chọn của thiên đạo đúng là làm vô song không có cách nào hiểu được, ngu cơ lại một lần nữa sử dụng thuấn di. Đương nhiên rất nhanh có thể trở về Ma Sơn nhưng mà bất ngờ là điểm dừng chân của Ngu Cơ không ở địa bàn của quỷ tộc, nơi Ngu Cơ mang hắn đến là một cửa hang động nằm sâu trong khe núi. Vô song hai tay ôm lấy Hoàng Dung, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngu Cơ sao lại đến đây? Nghe Vô song hỏi, Ngu Cơ cười cười, ngươi nha, ngươi còn không biết vì ngươi mà Phật Sơn loạn thành một đoàn sao? Đến cả chúng ta cũng không thể không chuyển đi Nhíu lông mày Vô song quả thật không hiểu gì cả Ta làm gì Hơn nữa tình hình ma sơn hiện tại thế nào Ngu cơ dùng ánh mắt đầy thần bí nhìn hắn Sau đó nàng thản nhiên nâng đôi vai của mình lên Cũng không có gì nhưng mà hạng vũ hắn thoát ra ngoài rồi Lúc trước đáng nhẽ là độc cô đến đưa ngươi trở về ma sơn Nhưng mà vì hạng vũ Độc cô không thoát ra được liền phải để ta đến Ngươi thực sự là nháo lật trời nha Cũng may có độc cô tồn tại Có thể kiềm chế hạng vũ nếu không hắn thật sự phá núi mà ra Thoát khỏi phong Ấn mà rời khỏi Phật Sơn Lúc đó liền có chuyện vui Vô song không để ý gì lắm đến lời của ngu cơ Cái hắn quan tâm là thứ khác Từ lời nói của nàng Hắn cũng có thể nhận ra Ma Sơn hiện tại phi thường loạn, nếu đã như vậy thì hắn lại lo lắng, lo lắng cho Lý Thu Thủy, lo lắng cho Mục Niệm Từ. Ngoài ra còn có cả A Châu, trận doanh nhân tộc thế nào rồi? Vô song nghĩ đến những nữ nhân của mình liền không kiềm được mà lên tiếng. Vô song sau trận chiến với thiên đạo, hắn không dám cùng ngôn có thể thắng được tồn tại song song cùng thiên đạo là hạng vũ nhưng mà theo vô song thấy... Quỷ đế bình thường gặp hắn bao nhiêu liền chết bấy nhiêu, bỏ hạng vũ ra hắn có thể lấy sức một mình diệt đi quỷ tộc. Nếu quỷ tộc dám đụng vào những người thân bên cạnh hắn, hắn không ngại cho quỷ tộc biết thế nào là diệt thế. Ngu cơ ném cho vô song một cái mị nhãn, đàn ông các người, kẻ nào cũng là đại hoa tâm. Ngươi đừng nghĩ trận doanh nhân tộc yếu, chỉ cần long tượng cổ Phật cùng vô danh tăng ở đó. Hạng vũ không ra bản thân quỷ tộc không thể công phá được nhân tộc, mấy nữ nhân của ngươi, tạm thời có thể an tâm. Nói hết lời, không đợi vô song hỏi tiếp, ngu cơ liền đi vào bên trong sơn động. Cái sơn động trước mặt vô song lúc này cũng chính là sơn động mà Hoàng thường ở lại năm xưa, cũng là nơi độc cô giam giữ đoàn giữ. Vô song cũng không đợi ở bên ngoài quá lâu, mang theo Hoàng Dung, hắn chậm rãi bước sau lưng ngu cơ. Hang động này phi thường tối, cũng phi thường quanh co nhưng mà với bậc cao thủ như vô song hay ngu cơ thì cũng không khó khăn gì, đã đến trình độ này bóng tối không thể coi là vật cản, một đường vô song cũng không rõ là rẽ bao nhiêu cái cung đường, mãi đến khi bước chân ngu cơ chậm lại thì vô song cũng dừng theo, sau đó ánh mắt vô song hơi hơi nhíu lại, ở bên phải của hắn là một động nhỏ, bên trong động vậy mà có người... Kẻ này thực sự làm cho vô song hứng thú bởi đây là người quen. Ngu cơ sao tiểu tử đó lại ở đây? Ngu cơ quay lại nhìn vô song sau đó lại nhìn sang bên phải. Không nghĩ gì nhiều mà cười cười. Ai biết độc cô hắn bị thần kinh cái gì? Là độc cô mang hắn đến đây. Lý do vì sao ta không rõ Vô song nghe vậy gật đầu, ánh mắt hướng về phía cái động bên cạnh. Người này đương nhiên không xa là gì. Chính là đoàn dự. Quan sát đoàn dự thật kỹ, vô song mới lại phát hiện hóa ra đoàn dự không phải đang ở một mình, trong hang động vậy mà còn có lãnh. Lãnh vẫn bá đạo như vậy, chỉ cần nàng không muốn lộ ra khí tức, khí tức như tan vào trong thiên địa, muốn phát hiện nàng không phải là chuyện dễ. Nếu thực lực vô song không tăng đột biến đúng là không có phát hiện ra nàng. Đoàn dự lúc này khác rất xa so với ký ức của vô song ít nhất hắn chịu chạy. Đoàn Dự không đủ khả năng phát hiện được lãnh, hắn chỉ có thể dùng lăng ba vi bộ mà tránh thoát khỏi kiếm khí của lãnh tập kích khắp bốn phương tám hướng. Lăng ba vi bộ của Đoàn Dự phải nói là càng ngày càng thành thục. Tất nhiên huấn luyện Đoàn Dự không chỉ có thế, thỉnh thoảng lãnh liền vận dụng vô thiên cái địa kiếm khí ép cả không gian lại, khóa chặt mọi đường lui của Đoàn Dự. Sau đó nhất định bắt Đoàn Dự phải ngạnh kháng một chiêu. Đoàn dự lấy gì ngạnh kháng kiếm pháp của lãnh? Đương nhiên chỉ có thể là lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm của đoàn dự trong mắt vô song hiện tại không khác. Ná cao su là bao nhưng nếu mang ra ngoài, uy lực thực sự không tệ, đã vượt qua hàng long của quách tĩnh. Quan trọng nhất đoàn dự cho dù chưa thể mang uy lực của lục mạch đi đến đỉnh cao nhưng mà vẫn có thể sử dụng nó một cách bình thường. Sẽ không xuất hiện tình trạng lúc nổ, lúc xịt. Có vẻ như cũng phát hiện được vô song trở lại. Lãnh đột nhiên thu lại toàn bộ kiếm khí của mình. Nàng như hồn ma từ trong bóng tối chui ra trước mặt đoàn dự. Đoàn dự thấy vậy cũng lập tức dừng lại. Hắn đương nhiên không phát hiện được ngu cơ cùng vô song đang quan sát hai người. Nhìn lãnh đi ra, đoàn dự không khỏi lên tiếng. Sư tỷ hôm nay chúng ta dừng ở đây. Đoàn dự ngày đó dập đầu trước mặt độc cô. Đương nhiên tính là đệ tử độc cô, cũng vì vậy lãnh liền thành sư tỷ của hắn. Lãnh nhìn đoàn dự vẻ mặt vui vẻ, nàng không nói gì chỉ gật đầu. Để lại đoàn dự không hiểu việc gì xảy ra cho lắm, lãnh cứ như vậy đi ra ngoài. Đoàn dự còn lại một mình trong thạch thất, vẻ mặt chỉ có thể cười khổ. Đương nhiên trong ánh mắt cũng tự tin hơn không ít, theo lời của lãnh. Chỉ cần hắn có thể đả thương được lãnh liền được phép rời khỏi hang động này mà ra ngoài Đoàn dự không rõ lãnh mạnh đến mức nào Nhưng hắn hiện tại với võ công của mình càng ngày càng tự tin Chỉ có người trong cuộc mới biết Gần 2 tháng qua đặc huấn Đoàn dự võ công tăng tiến thế nào Lãnh ra ngoài Nàng nhìn thấy vô song cùng ngu cơ cũng không khỏi cúi đầu Khẽ chào hỏi hai người Sau đó hướng về vô song mà nói Lão sư muốn gặp ngươi, để ta dẫn đường. Vô song cũng không là gì cái việc này. Không hiểu tại sao độc cô vẫn cứ luôn để lãnh dẫn đường cho hắn mà không phải là ngu cơ. Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vẫn mang theo Hoàng Dung đang bất tỉnh mà đi theo lãnh. Lần này cũng không phải rẻ qua hàng loạt cung đường nữa. Rất nhanh lãnh đưa vô song đến một thạch thất. Đứng bên ngoài một cái cửa đá. Cửa đá như có chế độ tự động vậy. Thấy vô song cùng lãnh vừa dừng lại trước cửa, thạch thất liền mở ra. Lãnh cũng không đi vào bên trong với vô song mà để hắn tự mình đi vào. Vô song còn chưa bước vào đã thấy độc cô đang ngồi trên ghế đá, thản nhiên đọc sách, vừa nhìn đã thấy cực kỳ thoải mái. Vô song gật đầu với lãnh một cái, mang theo Hoàng Dung đi vào. Trong thạch thất này ngoại trừ một cái giường đá, một bộ bàn ghế đá. Vài cây đèn cầy ra còn lại toàn bộ đều là tủ sách Vô song không vội chào hỏi độc cô mà là chậm rãi đặt hoàng dung xuống trên giường đá Sau đó mới nhìn độc cô Vô song chưa nói dứt lời Độc cô đã mở miệng Tình trạng của cô bé này ta biết Rất tệ Rõ ràng cảm nhận sắc mặt vô song cũng không tốt gì Độc cô khẽ đặt quyển sách xuống Tình trạng của nàng Cái này ta cũng không biết giải thích thế nào cho ngươi Nhưng nếu phải nói một cách đơn giản nhất, nàng hiện tại gần như không phải Hoàng Dung ngươi biết, nàng là Hoàng Dung nguyên bản của thế giới này. Vô sóng nghe vậy trong lòng liền chịu nặng, hắn thậm chí không cần độc cô trả lời, hắn vẫn có thể đoán ra được đại khái. Có cách nào cứu nàng không? Độc cô nhìn Hoàng Dung uyên lặng nằm trên giường đá, suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu, người thắt nút là người cởi dây. Thiên đạo biến nàng thành như vậy, liền để thiên đạo đưa nàng trở về. Nhắc đến thiên đạo, vô song triệt để nhíu mày. Hắn nếu có thể khiến thiên đạo ra tay đưa Hoàng Dung trở về như cũ thì hắn còn hỏi làm gì? Thiên đạo, bằng vào việc ta hiểu nó, cho dù nó chết cũng chưa chắc đã giúp ta toại nguyện. Câu nói này không giả, đặc biệt là ánh mắt tràn ngập sát khí của thiên đạo với vô song lúc trước. Độc cô nghe vô song nói thản nhiên gật đầu, ta đương nhiên biết, nhưng mà ngươi hiểu sai ý ta. Thiên đạo hiện tại sẽ không giúp ngươi, nó coi ngươi là kẻ thù số một nhưng mà nếu thiên đạo mới thì sao? Vô song lập tức tỏ ra khó hiểu, nói rõ một chút, ngươi rốt cuộc là ý gì? Độc cô lùi lại, ngồi xuống ghế đá, hắn nhìn vô song một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Trước ta hỏi ngươi nếu có sức mạnh ngươi có dám làm đối thủ của thiên đạo cùng hạng vũ hay không? Kế hoạch của ta rất đơn giản. Giết thiên đạo cũ, thay thiên đạo mới. Ngươi đến giải quyết thứ này. Ta giải quyết hạng vũ, đưa hắn về âm giới mà nhập luân hồi. Lần này chơi hơi lớn, không biết ngươi có dám không? Nhìn chằm chằm vào hai mắt độc cô. Nhìn ánh mắt hắn ngập tràn tinh quang, vô song liền hỏi. Thiên đạo mới. Độc cô thản nhiên gật đầu. Thiên đạo chết đi vậy liền phải thay một cái thiên đạo mới vào. Để ngu cơ nàng đến làm đi. Nàng cũng phi thường hứng thù. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới Chương 332. Trở lại Ma Sơn. Đặc huấn. 2. Vô song ánh mắt nhìn chăm chú độc cô. Rốt cuộc cũng ngồi xuống giường đá. Ngay sát bên cạnh Hoàng Dung. Độc cô. Ta không biết tại sao nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Việc của Dung Nhi có liên quan gì đến ngươi không? Độc cô tay vẫn cầm quyển sách. Một quyển kinh thư thoạt nhìn tương đối cổ. bìa ngoài thuần một màu xanh bất quá trên bìa ghi chữ gì thì vô song cũng không nhận ra. Đây không phải dạng chữ Hán thông thường. Đây là chữ thời đại nhà Tần. Toàn bộ căn phòng này đều là kinh thư được ghi lại trong thời Tần. Tần Thủy Hoang năm xưa căn bản không hợp mắt với Nho Giáo cũng vì vậy sự kiện đốt sách chôn Nho mới xuất hiện vào thời Tần. Sau đó vì đắc tội Nho Giáo quá thảm mà muôn đời sau rất ít nhà Nho nâng lên Tần Đế. Thời đại nhà Tần là một trong những thời đại sáng rực rỡ nhất trong bầu trời lịch sử Trung Hoa nhưng với ngòi bút của Nho Giáo sau này, nhà Tần thực sự bị hạ cấp khá nhiều. Sách trong căn phòng này đa số điều tồn tại từ thời đại nhà Tần. Thoát khỏi vụ đốt sách nho học của Tần Đế mà tồn tại đến ngày nay, trong thiên hạ người đọc hiểu giảng chữ viết này đã gần như không có. Bỏ qua vụ sách, đọc cô thản nhiên đáp lời vô song, việc này ta không liên quan. Ở trên đào hoa đảo ngươi cũng gặp mặt hai kẻ gọi là Nhật, Nguyệt rồi, nhạc phụ đại nhân của ngươi chính là chết trong tay Nhật tôn giả. Ban đầu kẻ này tiến tới Ma Sơn là muốn bắt cóc tình nhân niệm từ của ngươi. Sau đó bị Lý Thu Thủy ngăn cản, Lý Thu Thủy là người của tiêu giao phái Tiêu giao phái đối với ta lại có chút liên hệ, trên người nàng có tín vật của bản tòa Vì vậy có vài người nhận ra liền xuất thủ đánh đuổi nhận tôn giả trở về Cứ nghĩ hắn sẽ chạy khỏi ma sơn nhưng không ngờ lại lựa chọn ám sát cha vợ ngươi Lúc đó ta cũng là bất ngờ, thậm chí không hiểu Tiếp theo ta mới có thể nhìn ra chút môn đạo Cái chết của cha vợ ngươi lại thêm sự biến mất của ngươi là con đường dễ nhất công phá tâm linh Hoàng Dung. Sau đó nàng mới dễ dàng rơi vào bẫy của thiên đạo. Thiên đạo tính toán, không sai vô sóng nghe vậy, sống lưng liền dựng thẳng, cả người bốc lên ngập trời sát khí. Bảo hắn có tình cảm gì với Hoàng Dược Sư thì không đúng nhưng mà trong tứ bá bản thân Hoàng Dược Sư là hợp với hắn nhất. Thậm chí không vì Hoàng Dung hắn cùng Đông Tà hoàn toàn có thể coi nhau như chi kỳ, cực kỳ hợp tính. Đông Tà bản thân còn truyền dạy võ nghệ cho hắn, đến cả kiểu âm chân kinh cũng dốc lòng đưa vô song, không tính không toán, kỳ môn độn giáp, âm nhạc đạo lý chỉ cần hắn không hiểu hắn đều có thể đến hỏi. Hoàng Dược Sư căn bản không giữ lại chút nào, vô song đã không còn bé nữa. Hắn vô pháp coi Hoàng Dược Sư trở thành sư phụ hợp cách như vô hà tử năm xưa nhưng ân tình của Hoàng Dược Sư hắn nhất định sẽ không quên, nay nghe Hoàng Dược Sư bị giết, trong lòng nộ hòa khó mà dẹp được. Bàn tay hắn đưa ra, nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoàng Dung, trong lòng thật sâu tự trách. Hắn thực sự có lỗi với nàng, có lỗi với đào hoa đảo. Mọi việc không phải do hắn gây ra nhưng bảo hắn không liên quan thì chắc chắn không đúng. Nếu vô song biết hoàng dược sư đã mất Trên đào hoa đảo hắn nhất định sẽ đánh chết tươi nhật tôn giả đầu tiên Chứ không phải ra tay với thiên đạo Nghĩ đến nhật tôn giả Bàn tay vô song nhẹ nắm lại Nhật, nguyệt tôn giả đương nhiên vẫn chưa chết Giây phút thiên đạo hủy diệt đào hoa đảo liền tạo ra một vòng đạo lực hộ vệ Nâng cả hai người này lên Trực tiếp đưa hai người này biến mất Không chỉ có nhật Nguyệt tôn giả mà cả quách tĩnh cũng được thiên đạo mang đi Nói đến quách tĩnh Trong lòng vô song lại nặng trĩu. Hắn cùng quách tĩnh cũng có thể tính là quen thuộc Nhưng mà hiện tại sự tồn tại của quách tĩnh lại làm vô song cảm thấy lo lắng Trên đào hoa đảo Nhìn thấy thiên đạo ra tay cứu quách tĩnh Trong lòng vô song liền cảm thấy không ổn Quách tĩnh nếu không có tác dụng gì bản thân thiên đạo nhất định sẽ không ra tay Vô song sợ nhất là quách tĩnh có thể làm chìa khóa. Chìa khóa khiến Hoàng Dung mãi mãi không thể trở về bình thường. Ngươi nói ngươi giải quyết hạng vụ. Ta thì lo thiên đạo sau đó để ngu cơ tiếp quản công việc này. Bất quá ngươi nghĩ ta có thể thắng được thiên đạo sao? Cái này không phải vô song tự ti. Hắn đã tự mình đọ sức với thiên đạo một lần. Liền cảm thấy kẻ này khó chơi như thế nào? Vô song cứ nờ gờ hờ si độc cô sẽ phản Ứng với câu hỏi của hắn như thế nào, không ngờ độc cô lại chỉ bật cười. Cái này là lo lắng của ngươi. Ta thì lại không nghĩ vậy. Ngươi có biết tại sao ta yên tâm để ngu cơ mang ngươi trở về ma sơn không? Đấy là bởi vì ngu cơ có đạo lực còn thiên đạo thì không có. Nói thật, đạo lực của thiên đạo là vô cùng vô tận. Có thể giết nó nhưng muốn làm nó khô cạn đạo lực là việc không tưởng, tất nhiên muốn giết thiên đạo cũng không hề dễ dàng, chỉ cần nó còn đạo lực thiên hạ đã không ai giết nổi nó. Tiếp theo chỉ thấy độc cô đưa tay ra, ngón tay chỉ về phía vô song, chìa khóa nằm ở chính bản thân ngươi, ngươi liền có khả năng khóa chết đạo lực của nó, giống như cách đế thích thiên dùng thiên địa ấn phong. Ấn đạo lực của thiên đạo Từ đó nó mới thua, một câu nói của độc cô làm vô song giật mình, sau đó ánh mắt hắn khóa chặt độc cô. Ngươi rốt cuộc còn che giấu ta cái gì? Vì cái gì ngươi biết năng lực, mà chính bản thân ta cũng không biết? Đối với câu hỏi của vô song, độc cô từ chối cho ý kiến, thậm chí hắn cứ như còn không nghe vậy. Khóa chặt được đạo lực của thiên đạo, độ khó khi đó liền dễ hơn nhiều rồi, khi đó ngươi chỉ phải chiến đấu với A Thanh. Đánh với thiên đạo ta không nhìn thấy cửa thắng của ngươi nhưng mà đối đầu với A Thanh thì cửa thắng của ngươi được nâng lên chút chút. Bản thân thiên đạo chỉ biết dùng đạo lực. Khi nó chuyển sang dùng nội lực cùng kiếm khí liền lộ ra thiếu sót rất lớn về kinh nghiệm. Thực lực giỏi lắm chỉ coi như đỉnh phong đế vị. Thực lực cỡ này vẫn là vô địch thiên hạ nhưng không phải là không có cơ hội thắng. Cũng không phải là không thể đánh bại. Nếu không có đạo lực. Thực lực của thiên đạo có lẽ cũng chỉ ngang ngửa độc cô cầu bại trước khi xuống âm giới. Độc cô khi đó chân chính được coi là vô địch thiên hạ nhưng mà nếu hắn gặp đoàn tư bình, tiêu giao tử cùng hoàng thường liên thủ, lấy sức ba người này hoàn toàn có thể giết chết độc cô. Thay đổi trường hợp của hai bên, nếu tìm được ba vị cao thủ đỉnh cấp thiên hạ cùng vây sát thiên đạo, không phải là việc không thể nào, thiên đạo không có đạo lực. Chỉ dựa vào thực lực của A Thanh liền không phải không thể đánh bại. Vô song nhíu lông mày rồi khẽ lắc đầu. Mắt lạnh vẫn đang nhìn độc cô. Ta không hứng thú nghe kế hoạch của ngươi. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc còn việc gì đang che giấu ta. Việc ở âm giới ta có thể không hỏi nhưng mà vì sao ngươi biết tác dụng của ma long Ngươi thân ở ma sơn vì cái gì nắm rõ tình tình ở đào hoa đảo như vậy. Vì cái gì A Thanh lại phải chia ra một hồn mà trở thành lãnh? Vì cái gì ban đầu ngươi đang bắt tay cùng hạng vũ vốn chỉ là diệt đi oan hồn như lời ngươi nói nhưng ngươi sau này lại chuyển sang làm đối thủ của cả hai ai? Ngươi vì cái gì muốn diệt hạng vũ, sau đó lập nên luôn thiên đạo mới?